Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3948 Xảo Ngộ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Tiên Phủ Kỳ Trân Đương nhiên nơi đây chỉ không phải Pháp Bảo mà là Linh Dược Lâm Hiên một đường đi tới Rất có đoạt được Đương nhiên nguy hiểm Cũng là rất nhiều bất luận tu tiên giới Hay vẫn là thế tục đều không Có miễn phí cơm chưa vừa nói? Đổi một gã độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả nói không chừng đã ở tao ngộ. Trong nguy hiểm vẫn lạc, nhưng lâm hiên há lại sẽ là bình thường tồn. Tại đâu? Mặc dù nơi đây, nhất thời một lát, hắn không cách nào hiểu thấu đáo. Thiên địa pháp tắc. Mặc dù ở chỗ này, lĩnh vực cũng không cách nào thi triển ra, nhưng... Thực lực của hắn hay vẫn là không để cho khinh thường. Lâm Hiên hôm nay đã tâm bình khí hòa, dù sao sốt ruột cũng không chỗ. Hấu dụng, chậm rãi tìm kiếm Nguyệt Nhi cũng chính là rồi. Đây là một cách bình tĩnh sáng sớm, nhất đảo tối tâm mờ mịt đổn quang. Tại trong hư không xẹp qua. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Tuy rằng cùng xa chỉ vẹn vẹn có trăm rằm, nhưng luôn có chút ít còn hơn không. Đột nhiên độn quang rừng một chút, Lâm Hiên thần sắc khẽ giật mình. Nghiêng đầu lại trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó có chút âm. Tình bất định biến hóa đi lên. Cũng khó trách Lâm Hiên như thế, hắn vừa rồi thả ra thần thức tại đây. Phụ cận tìm tòi, phát hiện bên trái cách đó không xa. Linh khí sao? Động kịch liệt vô cùng, mơ hồ có oanh long long nổ mạnh truyền vào. Trong lỗ tai, nếu là không có đoán sai, hẳn là có tu tiên giả tại đó. Đấu pháp rồi. Chẳng lẽ là Nguyệt Nhi sao? Ý nghĩ này chợt lói lên, nhưng rất nhanh lâm hiên liền lắc đầu phủ. Định! Nguyệt Nhi xưa đâu bằng nay, hôm nay thế nhưng là độ kiếp kỳ thực lực. Tuy rằng không kịp chính mình. Nhưng phất tay cũng có được di sơn đảo. Hải uy lực. Nếu thật là nàng đang cùng người khác động thủ. Cũng sẽ không là trước. Mắt điểm ấy tình trạng rồi. Có thể ngoại trừ Nguyệt Nhi bên ngoài. Thần bí này không gian chẳng. Lẽ còn có khác nhân vật. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Lâm Hiên hay vẫn là đè nén không được. Trong nội tâm hiếu kỳ. Lặng yên phi độn mà đi. Dùng hắn thần đi độn thuật, như thế khoảng cách ngắn tự nhiên thoáng qua đã đến. Kết quả phía trước linh quang phóng lên trời trong thiên địa nguyên, khí cũng trở nên hỗn loạn vô cùng, cảm ứng của mình không sai, quả nhiên có người ở nơi đây tranh đấu kia mà, cũng không phải là yêu thú, cũng không phải khôi lỗi, mà là năm tên nhân loại tu tiên giả. Vây quanh một khối tảng đá bộ dáng ra hỏa điên cuồng tấn công Nói là tảng đá Nhưng mà lớn lên nhưng có chút như hổ Tung nhảy giữa Có từng đảo liên quan giật tán mà ra Thực lực cũng là không tầm thường Về phần cái kia vài tên tu sĩ cảnh giới nhưng là rất thấp đều không Ngoại lệ đều là nguyên anh kỵ Cái chỗ này rõ ràng còn có nhân loại tu tiên giả. Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào cái tay trước mắt phát. Hiện này quả thực lại để cho hắn kinh ngạc. Nhưng tiếp theo mà đến thì là vui mừng. Tuy rằng không biết lai lịch của những người này, nhưng có người liền. Có nghĩa là có thể tìm hiểu tin tức. Kể từ đó, tìm kiếm Nguyệt Nhi chẳng phải là muốn dễ dàng rất nhiều ít. Nhất không cần như không có đầu con rồi bình thường khắp nơi đi loạn. Rồi, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên lại không có lập tức đi ra. Ngoài, mọi thứ cẩn thận một ít luôn không sai địa phương. Tuy rằng trước mắt cái này mấy cái ra hỏa, không có khả năng uy hiếp được chính mình. Nhưng giờ phút này là ở chân tiên trong đồng phủ, về tình về lý cũng có thể cẩn thận một ít. Dù sao ở chỗ này gặp tu sĩ, thấy thế nào đều có một ít dù gì. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, lâm hiên cũng liền bất đồng thanh sắc. Yên lặng theo dõi kỳ biến làm tiếp đỉnh đoạt. Lại nói tu sĩ tuy rằng nhiều người, nhưng mà quái vật kia thực lực lại quả thực không tầm thường. Mấu chốt là da của nó biểu hiện ra như là nham thạch nhưng mà lại so với nham. Thạch cứng rắn rất nhiều. Chọc vào một sự kiện bất kể số lượng từ. Mọi người có thể tải uy tín. Trong tìm tòi bách luyện thành tiên huyền vũ, tăng thêm huyền vũ uy. Tín, phía trên có huyền vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất động. Thái, sinh hoạt ảnh chụp đổi mới thông chi, video trò chơi thỉnh mỏi. Người tìm tòi bách luyện thành tiên huyền vũ, cảm ơn. Cái kia vài tên tu sĩ Pháp bảo chém đi tới, lại không có mảy may tác. Dụng chỉ có hỏa tinh bắn ra bốn phía mà ra. Ngược lại là quái vật kia phun ra từng đảo ánh sáng, lại để cho vài. Tên tu tiên giả mệt mỏi ứng phó, mắt thấy muốn ngăn cản không nổi. Thì cứ như vậy, Lâm Hiên nhìn nửa chén trà nhỏ thời gian cũng không. Có nhìn ra cái gì không ổn. Trước mắt một màn thật sự không giống có người âm thầm thiết lập ván. Cục muốn mưu hại mình. Đúng lúc này một tiếng thét kinh hãi truyền vào cánh tay nhưng là cái. Kia năm tên tu sĩ trong một nữ tử bị quái vật chỗ phun ánh sáng đánh. Chúng mất. Cũng may nàng này phản ứng vẫn là nhanh chóng trong lúc cấp bách tế. Lên rồi một mặt tấm thuẫn lúc này mới may mắn thoát khỏi. Dù lại như thế, nàng này cũng không dễ chịu bên khói miệng mơ hồ có. Vết máu chảy ra. Nhưng mà nhà rột gặp mưa cả đêm, lại một đảo càng lớn ánh sáng hướng. Phía nàng gào thét mà đi. Mạng ta xong rồi. Nàng này đắt là tránh né không kịp. Nàng vừa rồi bị đánh một kích kia. Hôm nay cũng còn để không nổi pháp lực, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Về phần còn lại vài tên đồng bạn có lòng cứu viện thực sự vô lực. Xoay chuyển trời đất. Cẩn thận. Tam muội mau tránh. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô liên tiếp có thể căn bản không có. Tác dụng, mắt thấy cái kia ánh sáng cách nàng này đỉnh đầu đã chưa đủ. Hơn một trường tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng. Tâm tình... Một hồi thanh phong Phật qua cái kia ánh sáng vậy mà không? Hiểu thấu biến mất rồi. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là nàng kia, nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết, không nghĩ tới lại. Không hiểu thấu biến nguy thành an, cuồng hỷ ngoài, càng là cực kỳ. Kinh ngạc, ai? Đúng lúc này thở dài một tiếng chuyện vào cái tay, sau đó trước người. Xa hơn 10 trường thanh quang vừa hiện Lâm Hiên thân ảnh tiếp theo. Hiển hiện không cần phải nói, vừa rồi tự nhiên là hắn xuất thủ tương trợ. Lâm Hiên mặc dù hiếu kỳ ở đây tại sao lại xuất hiện vết chân, nhưng... Nếu như đều muốn từ bọn hắn trong mồm nghe ngóng Nguyệt Nhi tin tức. Tại cái kia thiếu nữ gặp nạn Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng bỏ. Cũng may quái vật kia tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng thực lực nhiều nhất cũng không quá đáng nguyên anh mà thôi, hóa giải kia công. Kích tự nhiên đơn giản vô cùng. Lúc này Lâm Hiên hiện thân toàn thân, mặc dù không có linh áp phát ra. Mà ra, nhưng hắn thân là đại năng tồn tại, tự nhiên có một loại không. Hiểu uy nghi, vài tên tu sĩ tiếp xúc ánh mắt của hắn, liền tất cả đều. Hoàng sợ cúi đầu, lại không dám dùng con mắt cùng hắn nhìn thẳng. Cái kia được cứu vứt thiểu nữ cũng có chút chưa tỉnh hồn, nhưng như... Trước hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng phất một cái vãn bối mục. Thanh đa tạ tiền bối ra tay ăn cứu mạng. Lâm Hiên nhẹ gật đầu các ngươi là người phương nào, làm sao lại suốt. Hiện ở nơi đây, những người này tu vi... Rõ ràng không thể nào là thông qua tế đàn lại Tới đây như vậy vết nứt không gian liền biến thành nhất đáng tin cậy Giải thích Đây cũng là lâm hiên nhất sợ hãi giải thích Nếu bọn họ là cơ duyên xảo hợp Không hiểu đến chỗ này cái kia chính Mình như bọn hắn tìm hiểu nguyệt nhi tin tức Không thể nghi ngờ tự Thành hoa trong gương chăng trong nước thứ đồ tầm thường hỏi đường Người mù căn bản không có tác dụng Cho nên cái này đơn giản Vấn đề cửa ra Lâm hiên trong nội tâm lại Hiện ra một vẻ khẩn trương chi ý Quan tâm sẽ bị loạn Cổ nhân thật không khi dễ Hết lần này tới lần khác Đúng lúc này Một tiếng quái gì giống truyền Vào cái tay Cái kia lớn lên giống hổ tảng đá Tựa hổ cũng nhìn ra tình Thế không ổn Thân hình nhúng xuống Muốn nghĩ đến bên cạnh thoát ra. Không cần phải nói, ra hỏa này là muốn chạy thoát. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, hắn giờ phút này nguyên bản liền tâm phiền. Khẩn trương, cái này một cái quái vật hết lần này tới lần khác còn như. Thế không có ánh mắt, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không mặc kệ rồi. Thật sự là không biết sống chết. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng cũng không thấy lâm hiên có cái gì. Động tác nhất đảo thanh hà bay vút mà ra hóa thành sắc bén kiếm khí. Qua trong dây lát liền đem quái vật kia giết chết mất. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.